Tình thương chân thật Muốn thương ai, ta phải hiểu người đó. Nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng, thì đó chưa phải là thương. Ta không thể gọi đó là thương nếu ta chỉ biết lo cho mình, cho những nhu cầu của riêng mình, còn những nhu cầu của người kia, những khát vọng, khổ đau của họ, thì ta không hề để ý đến. Tình thương chân thật chỉ có khi ta thấy được những gì người thương ta cần hay không cần. Khi ta đã hiểu rõ ai, không thể nào mà ta không thương cho được. Lâu lâu ta nên ngồi sát cạnh người thương của ta, cầm tay người ấy và khẽ nói Nè em, em có nghĩ là anh đã hiểu em chưa? Hay anh vẫn còn vụng về? và làm cho em đau khổ. Hãy nói cho anh biết, bởi anh muốn thương em thật lòng. Nếu ta thật tâm, muốn tìm hiểu người thương, thì giọng nói của ta sẽ biểu lộ điều đó, và người ấy sẽ mũi lòng. Cánh cửa cảm thông đã mở, chuyện gì mà ta chẳng làm được. Người cha đôi khi không có thì giờ, hoặc không đủ can đảm để hỏi con trai của mình, Những câu hỏi tương tự như Nè con của cha Cha thương con Nhưng không biết Cha đã hiểu được con chưa Ta phải có can đảm đặt câu hỏi đó Với con cái ta Nếu không Thương mà không hiểu Thì tình thương đó chưa đúng cách Trái lại Càng thương Ta càng làm cho người ta thương Bị thương Phải có hiểu Mới có thương thật sự Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa. Từ Bi Quán Từ là đem niềm vui đến cho người. Bi là lấy nỗi khổ của người ra. Chúng ta ai cũng có hạt giống từ bi và nhờ thực tập quán chiếu, thương người như thể thương thân, ta triển khai những hạt giống này thành những nguồn năng lượng dồi dào từ bi là tình thương đích thực không kỳ thị vướng mắt nên không gây khổ đau phiền não mà chất liệu của từ và bi là sự hiểu biết khả năng đi vào da thịt của người kia làm một với họ với mọi niềm đau nỗi khổ của họ bi có nghĩa là thông cảm với cái khổ của người và có năng lực chuyển hóa cái khổ đó. Chúng ta có thể bắt đầu tập quán chiếu về những người đau khổ về thể chất, những người yếu đuối bệnh hoạn, những người cùng cực bơ vơ không có ai nương tựa. Những người đó, ở đâu cũng có, rất dễ thấy. Có những trường hợp vi tế hơn, có những người có vẻ không có gì là đau khổ cả. Họ rất kín đáo. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta cũng thấy được những dấu hiệu chứng tỏ họ cũng có những niềm đau. Cả những người sống trên nhung lụa cũng có những đau khổ của họ. Khi ta quán chiếu về những người này, lấy họ làm đối tượng cho sự thực tập quán chiếu về từ bi, ta phải nhìn cho sâu và cho lâu vào nỗi đau của họ. Dù khi đang ngồi thiền hay thực sự tiếp xúc với họ, ta phải nhìn cho kỹ để thấu triệt nỗi đau của họ. Đến khi ta cảm thấy niềm xót thương trào dâng trong lòng. Nhờ quán chiếu sâu sắc như vậy mà xúc cảm của ta biến thành hành động. Ta thấy câu nói, tôi thương anh vô cùng, chưa đủ, mà ta phải tìm mọi cách. để làm dơi nỗi khổ của người kia. Từ bi có mặt khi ta thực sự làm người kia bớt khổ, cho nên ta phải làm nảy nở và nuôi dưỡng lòng từ bi trong ta. Khi ta tiếp xúc với người kia, ý nghĩ, lời nói và hành động của ta phải thể hiện được lòng từ, dù thân khẩu của người kia chưa thanh tịnh cũng vậy. Và ta phải thực tập như thế nào mà lòng từ bi của ta lúc nào cũng có mặt, chứ không phải chỉ có mặt khi người kia dễ thương. Tình thương của ta như vậy mới đích thực và vững chắc. Ta có nhiều an lạc hơn và người kia cũng được an lạc theo. Nỗi đau của họ sẽ từ từ giảm thiểu và đời sống của họ sẽ dần dần sáng sủa, tươi vui hơn. Ta cũng có thể quán chiếu về những người làm ta đau khổ. Sở dĩ họ làm ta đau khổ vì chính họ cũng đang đau khổ. Đó là điều chắc chắn. Chỉ cần tập theo dõi hơi thở và quán chiếu là ta có thể thấy được nỗi khổ niềm đau của họ. Một phần những đau khổ và khó khăn của họ là do cha mẹ họ trao truyền từ khi họ còn nhỏ. mà cha mẹ họ cũng có thể là nạn nhân của ông bà tổ tiên họ. Những hạt giống xấu cứ như vậy được truyền trao từ đời này sang đời kia. Nếu thấy rõ điều đó, ta sẽ không còn trách cứ hay giận hờn họ nữa. Ta đã hiểu được lý do vì sao họ đối xử không tốt với ta. Ta sẽ không giận mà trái lại. Ta cầu mong sao cho họ bớt khổ đau. Ta cũng không cần phải tìm đến họ để hòa giải. Khi ta biết nhìn sâu, ta đã hòa giải với chính ta rồi. Mọi vấn đề đã được giải quyết. Lòng ta nhẹ nhàng, vào môi ta nở nụ cười tươi. Sớm muộn gì, người kia cũng thấy được thái độ hòa ái của ta. Và cũng sẽ trở nên tươi mát như ta Cho nên có từ bi ta có an lạc hạnh phúc Mà người khác cũng có được an lạc hạnh phúc Chánh niệm là chất liệu nuôi dưỡng cây hiểu biết Để từ đó hoa từ bi nở ngát hương thơm Từ bi không phải là một ý tưởng chỉ nằm trong đầu ta Không phải chỉ cần ngồi yên một chỗ và quán tưởng về từ bi là ta có thể gieo rắc tình thương đến mọi nơi, như gửi đi những luồng âm thanh hay ánh sáng, mà từ bi phải được thể hiện cụ thể hơn qua cách ta ăn ở, đối xử với mọi người xung quanh. Tình thương là một nguồn suối dạt dào nằm sâu trong lòng ta. chỉ cần ý thức được điều đó là ta đã có thể ban phát niềm vui đến biết bao người một câu nói hiểu biết dễ thương cũng đủ làm dơi bớt nỗi khổ đánh tan mọi nghi kỵ hiểu lầm đem lại tin yêu và tự do một hành động đúng lúc cũng có thể cứu sống một mạng người mà hành động và lời nói của ta chân chính là nhờ ý nghĩ của ta chân chính. Khi có tình thương chân thật, thì tất cả những gì ta nghĩ, nói và làm đều trở nên phép lạ và đem lại nhiều lợi lạc. Đầu tư vào tăng thân Dù có bao nhiêu tiền trong nhà băng đi nữa, mình vẫn có thể chết dễ dàng vì nỗi quạnh hiu và những khổ đau của mình. Cho nên, nếu có được một người bạn tốt, xây dựng được một tăng thân tốt, gồm những người bạn chân thật, biết nâng đỡ và báo bọc ta trong những lúc khó khăn, đó là một nguồn đầu tư lớn. Những người bạn này giúp ta tiếp xúc với những yếu tố tươi mát và lành mạnh trong con người ta và xung quanh ta. Nhờ đó ta trở nên một thành phần vững chãi của tăng thân Đem niềm vui và sự hiểu biết đến cho mọi người Cùng giúp nhau tiến tu trên con đường giải thoát Cháu chắc là niềm vui của ông bà Người già rất thích được sống gần con cháu Vậy mà ở Tây Phương Con cháu thường gửi ông bà vào nhà dưỡng lão cho nên người già ở Tây Phương thật là tội nghiệp. Họ không được sống gần con cháu. Trong nhà dưỡng lão, họ chỉ tiếp xúc với những người già. Cuối tuần, con cháu mới đến thăm được một vài giờ, và sau khi con cháu ra về, họ càng cảm thấy lẻ loi cô độc. Ở Việt Nam, ông bà lúc nào cũng sống gần với con cháu, kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe. Ta phải giữ gìn truyền thống này để người già luôn được gần gũi người trẻ, để người trẻ học được những cái hay của ông bà, và để ông bà có niềm vui được nâng niu các cháu, ôm các cháu vào lòng. Tăng thân tu học Xây dựng một tăng thân là điều cần thiết để cùng nhau sinh hoạt trong thương yêu và hiểu biết. Ở Làng Hồng, trẻ em là mối lưu tâm đặc biệt của người lớn. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ các em, làm cho các em sung sướng hạnh phúc. Vì nếu các em có sung sướng hạnh phúc, thì người lớn mới có thể có niềm vui. Ngày xưa, gia đình ở Việt Nam là một mái nhà lớn, quy tụ ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, anh chị em, bà con, mọi người cùng sống với nhau. Dưới một mái nhà rất êm vui ấm áp Xung quanh nhà là vườn cây sâm xuê bóng mát Ta có thể bắt võng đu đưa vào những buổi trưa hè Có những buổi tối quay quần ăn cơm ngoài sân Hàng huyên chuyện trò và ngắm trăng lên Vào thời ấy trong gia đình ít có những vấn đề trầm trọng như ngày nay Ngày nay một gia đình thường chỉ có cha mẹ và một hai đứa con Khi cha mẹ lục đục cãi vã nhau là các con lãnh đủ, không biết cầu cứu ai và trốn ở đâu. Vì ở nhà thường chỉ có dăm ba phòng, có chạy vào cầu tiêu trốn thì vẫn nghe tiếng cha mẹ cãi giả om sòm và không khí ngột ngạt không có chỗ để thoát ra. Bởi trong nhà lúc nào cửa cũng đóng kín mít. Thế nên chúng ta cần thiết lập những trung tâm tu học thay thế những đại gia đình ngày xưa, xây dựng một nơi mà ở đó mọi người đều biết sống chánh niệm và mỗi người có thể đóng vai chú, bác, cô, dì cho mọi người khác nương nhờ. Chúng ta ai cũng cần thuộc về một nơi nào đó, nơi mà mọi sự mọi vật đều nhắc nhở ta một đời sống hiền hòa, an lạc, từ tiếng chuông ngân êm ả, giường trúc xanh mượt. Đến nét cong dịu dàng của mái chùa cổ kính đơn sơ Những người sống ở đó toát ra một vẻ tươi mát thanh thản Nhờ ở sự thực tập tỉnh thức Họ như những cây đại thụ và khách nhàn du Muốn đến ngồi nghỉ mát dưới tàn cây Đôi khi chỉ cần nghĩ đến họ thôi Mình cũng đã thấy tâm hồn an tĩnh trở lại và mình có thể mỉm cười. giờ chúng ta cũng có thể biến gia đình mình thành một nơi tu học, mọi người trong gia đình cùng thực tập sống hòa hợp tỉnh thức, cha mẹ con cái đều tập thở, tập mỉm cười, tập ngồi thiền, ăn cơm uống trà trong chánh niệm. nếu có chuông thì cái chuông cũng là một thành phần của gia đình, vì cái chuông Giúp ta tu học Gối ngồi thiền cũng vậy Không khí trong lành cũng là một người bạn tu của ta đấy Gần nhà nếu có công viên Thì ta đi thiền hành trong công viên Do đó ta có đủ điều kiện để xây dựng một tăng thân tu học tại nhà Lâu lâu ta mời một vài người bạn tới tham gia một ngày quán niệm với ta Việc tu học sẽ dễ dàng và mau tiến bộ nếu ta xây dựng được một tăng thân.